Chỉnh mái cho một chiếc xe hơi thể thao của Ý thôi Đã là quá sức của anh rồi À Sẵn nhắc đến chuyện nước Ý Và xe hơi thể thao em mới nhớ Lần em giỡn trò đào chiếc, Anh có hứa sẽ tặng cho em một chiếc sốt tre màu vàng Em không biết là Mình có còn đủ kiên nhẫn Để chờ đến Giáng sinh nữa hay không Sau khi đã cố gắng tập trung lắng nghe Trong khoảng một phút Tôi quyết định buông xuôi Cứ để mặt cho lối nói nhanh như gió của cô bạn Trở thành một thứ tiếng trì rào Lao xào khó hiểu nào đó Rồi tôi lại quyết tâm Tiếp tục là một kẻ kiên nhẫn đến cùng Có vẻ như Edward Đang tìm cách trúng tránh Các câu hỏi của tôi ừ, Được thôi Muốn gì thì muốn Rồi cuối cùng thế nào cũng sẽ chỉ còn có anh và tôi Vấn đề Chỉ là thời gian Hình như Edward Cũng đang nhận ra điều đó Vẫn như thường lệ Anh đã e lệ xuống ngay đầu đường dẫn vào nhà Quả tình trong thâm tâm Tôi cũng có hơi ngỡ ngàng Khi anh quyết định không đưa cô bạn về đến nơi đến chốn Bước xuống xe Elliot cũng kịp trao cho anh trai mình Một cái nhìn sắc lẻm Nhưng xem chừng Edward chẳng có lấy một chút bối rối nào Vẫn giữ vẻ mặt thẳng nhiên như không Gặp lại em sao Edward nói lời tạm biệt em gái Kèm theo một cái gật đầu hết sức nhẹ nhàng Elliot quay gót Và mau chóng mất dạng trong lùm cây Edward lẳng lặng đánh xe dòng lại Thẳng tiến về hướng thị trấn phò Tôi chờ đợi Lòng tự hỏi Liệu anh có mở lời hay không Không Anh đã không hề mở lời Và điều đó khiến cho tôi căng thẳng Trưa này Elliot đã trông thấy điều gì Đó là điều anh không hề muốn chia sẻ với tôi Và tôi đang cố nghĩ xem Lý do gì sao Anh lại muốn giữ bí mật đó Có lẽ tốt hơn hết Là trước khi hỏi Tôi nên chuẩn bị kỹ tinh thần Tôi không muốn bị bất ngờ Rồi mất tự chủ Để anh nghĩ rằng tôi yếu thần kinh Hay là gì gì khác Vậy nên suốt dọc đường về đến nhà của bố tôi Cả tôi và anh Không ai nói một lời nào Tối này phải là một mớ bài tập rồi Cuối cùng Edward cũng đã lên tiếng với tôi Nhưng một cách bân quơ uhm, Tôi nhẹ nhàng tán thành Em có nghĩ rằng hôm nay anh lại được tiếp tục đặt chân vào nhà em không? Khi anh đến đưa em đi học, bố em có nổi cơn tam bành lên đâu nào? Nhưng tôi tin chắc một điều rằng, ngày cảnh sát trưởng sẽ hờn mát ngay. Khi ngài vừa về đến nhà mà lại trông thấy Edward, vậy thì tôi nên chuẩn bị bữa tối đặc biệt hơn thường ngày một chút mới được. Vào nhà tôi bước dội lên lầu, Edward bước theo sau. Rồi cứ thế anh điềm nhiên ngồi xuống giường. Ánh mắt trong ra ngoài cửa sổ Có vẻ như chẳng quan tâm Đói hoài gì tới nỗi bực dọc của tôi Cất xong cái túi sách Tôi bật máy vi tính lên Tôi có một bức thư điện tử của mẹ cần phải trả lời Hẳn mẹ tôi đang lo lắm đây Vì thư gửi đã lâu rồi Mà chưa nhận được hồi âm Tôi gõ gõ tay lên bàn Tạo ra những âm thanh lọc cọc Trong lúc chờ đợi chiếc máy vi tính Cổ lỗ sĩ trở mình tỉnh giấc Nhịp tay gõ Nghe sốt ruột và thật khô khóc Đột ngột những ngón tay giá lạnh của anh Đặt lên tay tôi, giữ lại Hôm nay Cả anh, cả em Đều cùng nóng ruột hết, phải không nào Edward thầm thị Tôi ngẩn mặt lên Toàn đáp lại anh bằng một ánh mắt chế nhạo Nhưng mà gương mặt của anh Đang ở gần tôi quá Đôi mắt vàng ống hừng hực ngọn lửa yêu thương Chỉ cách mặt tôi không đến một gan tay Và hơi thở Hơi thở lạnh lạnh của anh Đang phả không ngừng Vào đôi môi khẽ hé mở của tôi Lưỡi tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng Cái hương vị thơm ngát ấy Và đầu óc của tôi không còn nghĩ ra được Một câu trả lời dí dỏm nào như tôi đã định Ngay cả đến tên mình Tôi cũng chẳng còn nhớ nổi Mà anh thì không hề cho tôi được một chút thời gian tỉnh trí lại Nếu được làm theo ý mình Tôi sẽ dành nhiều thật nhiều thời gian của mình Để mà hôn Edward Trên đời này tôi chưa từng trải qua một điều gì lạ lắm và hạnh phúc cho bằng được cảm nhận đôi môi mát rượi của anh. Đôi môi cứng như đá cẩm thạch nhưng lại rất mềm mại và dịu dàng đến lạ thường trên môi tôi khi cùng tôi giao quyện. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được làm theo ý mình. Vậy nên tôi lấy làm ngạc nhiên khi những ngón tay trắng mút kia trở nên khẩn khoảng luồn sâu vào tóc tôi, kéo gương mặt của tôi về phía anh. Đồi tài tôi cũng đã dòng qua cổ của anh từ lúc nào Và